Chương 1 2 Kích Sát Theo sau một tiếng nhẹ, một cỗ hung kình khí mãnh Chờ xuất hiện nơi hậu tâm của hách mông Cảm nhận được luồng kình khí mạnh mẽ Hách mông khuôn mặt biến đổi Chân nhẹ đạp xuống, miệng gầm lên một tiếng Trên tấm lưng trần ngập tràn một màu trắng Bắt cực băng trong lòng quát lạnh bàn tay của tiêu viêm trượt mở ra tay áo trơn nhẵn bị kình khí mãnh liệt chấn nát nắm tay liền có rút lại sau đó nhanh chóng lộ ra trong chớp mắt mang theo lực lượng hung mạnh truyền ra một cỗ kình khí bé nhọn xé gió nghe tiếng kình khí bé nhọn xé gió phía sau sắc mặt của hách mông kinh ngạc tên giao hỏa một thân một mình Lại có thể đem thân thể thuần thúy Rèn luyện đến trình độ này Đang Thanh âm thanh thúy chậm rãi Quanh quẩn trong lều vả Cực kỳ chói tai Tiêu vi mặt không chút thay đổi Hữu quyền nặng lề đánh lên hậu tâm của hách mông Bàn chân lộ ra một tia kình khí mạnh mẽ Trực tiếp lệ trên mặt đất quét ra một cái hố sâu tới nửa thước Răng rắc âm thanh nhẹ nhàng lương theo một cái khe từ giữa lưng hách mông lan tràn ra. bất quá chỉ trong nháy mắt đã bị đấu khí dũng mãnh trong cơ thể hách mông áp chế xuống. ta nói rồi bằng thực lực của ngươi phá không nổi phòng ngự của ta đâu. chậm rãi quay đầu hách mông lạnh lạnh cười nói như vậy cũng không nhất định. thản nhiên cười cười. Tiêu viêm thu hồi thủ trưởng đang dán giữa lưng của hách mông Khóe miệng khẽ nhách nhẹ giọng nói Bạo Thình thịch Âm thanh nặng lề trật truyền ra từ trong cơ thể của hách mông Khuôn mặt lúc đầu còn đang cười nhanh chóng đánh lại Thay thế là sự hoảng sợ đến tột cùng Phốc, Một ngụm máu tươi lẫn lộn với nội tả Bị nghiến lát từ trong miệng của hách mông điên cuồng phun ra Thân thể cứng rắn cự nhiên mềm nhũn co quắp đổ sập xuống Nhìn cái thân thể đã nhanh chóng mất đi sinh cơ Tiêu viêm lạnh nhạt vùi phùi tay Sau đó xoay người rời đi Sáng ngày hôm sau Từ viết chân trời truyền tới là những tia nắng ban mai xuyên thấu Qua các nhánh cây Thơ thớt chiếu vào trong doanh trại Bên trong doanh trại yên tĩnh Một ít dòng mình hôn mê trên mặt đất cũng mê man mở hai mắt ra. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhau một hồi lâu mới từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Trong lòng giật mình chợt kinh hãi, nắm chặt lấy vũ khí nhanh chóng lê thân đến lều vải. tam đoàn trưởng đứng ở ngoài lều vải, một gã dòng binh cao rộng hô một câu nhưng lại không có một chút nào đáp lại. Yên tĩnh trong chốc lát, tất cả dòng binh trong lòng lội lên một cỗ bất an một gã rồng bình bước tới một bước, tay cầm đại đao, tay kia chém vào lều vải. mảnh vải chậm rãi bay xuống, cảnh tượng bên trong rốt cuộc là xuất hiện trước mặt mọi người. trong lều vải, hách mông tê liệt nằm giữa mặt đất, hai mắt trợn trừng trên khuôn mặt trắng liêu lại lét hoảng sợ. phía trên đất bị một bãi máu tươi sền sệt không ngừng làm cho trái tim mọi người rung động đến cực hạn. tam non trưởng Bị người ta giết rồi Vẻ mặt khiếp sợ Nhìn thảm kịch trong lều vải Đông đảo dòng binh sắc mặt đều trắng bạch Mềm nhũn ngồi bệt xuống Lang đầu giang binh đoàn tam đoàn trưởng hách mông bị người ta sát hại Nghe nói Kẻ cắt tay này là thiếu liên Bị bọn họ treo giải thưởng Hắc hắc Theo tin tức lội bộ Thiếu liên kia tên là tiêu viêm Đã giết gần 20 tên thành viên của lang đầu đoàn sách sách lang đầu giang minh đoàn này mất hết cả mặt mũi, bị một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi khiến cho chật vật như vậy. ha ha, xem tên mục xa sau này như thế cứ còn thể diện gì mà kiêu ngạo? không biết lời đồn đại từ góc nào phát ra, chỉ ngắn ngủi đến quá trưa cả thánh sơn chấn, cơ hồ là mỗi người đều biết chuyện. lang đầu giang minh đoàn tam đoàn trưởng bị tiêu viêm giết chết trong lúc nhất thời vô số ánh mắt chiêu tức xem láo nhiệt hướng lang đổ răng binh đoàn trong phòng nhỏ u tiếng nghe thử lữ bên ngoài cửa báo cáo bạch y lữ tử đang cẩn thận phối chế dược phấn ngọc thủ khẽ run lên bình nhỏ đựng dược phấn phối chế nhất thời thất bại nhẹ nhàng lắc đầu bạch y lữ tử đem bình nhỏ cẩn thận đặt xuống đôi mắt sáng lưu chuyển trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ tư gây cười thấp giọng nói tên tiêu viêm kia dĩ nhiên lại lựa chọn cách trả thù ngọc thủ lương theo quần trắng tiểu uy tiên ưu nhã ngồi xuống ghế sau đó trong loại y lấy ra một quyển sách bảy màu ôn nhu vất về Khuế miệng hơi nhếch có thể đánh chết hách mông như vậy nói cách khác tiêu viêm hiện ít nhất phải là bát tinh đấu giả tốc độ tu luyện thực là kinh khủng mới mấy tháng không gặp vậy mà tiểu thư diêu tiên sinh muốn gặp người ngoài cửa thành âm buồn nhưu cổ thị lữ đột nhiên truyền đến nghe tiếng gọi tiểu y tiên lông mày kẻ đen cau lại diêu tiên sinh này là chủ quản của vạn dược trai cách đây mấy ngày sự việc của lang đầu giang minh đoàn được truyền ra sau đó người lại tìm đến chính mình tự nhiên là không cần nói cũng biết để cho hắn vào đi. đem quyển sách bảy màu cất vào đội y tiểu y tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. mà kệ nói như thế nào đi nữa, chính mình hiện tại coi là ăn nhờ ở đậu với vị chủ nhân này không thể không cấp cho hắn mặt mũi. à, tiểu y tiên tiểu thư gần đây có khỏe không? ngay sau khi thị nữ truyền lời không lâu. Một gã nam tử quý phái mặc trừng bào cười tủng tìm đi tới căn phòng đối diện tùy ổ y tiên Cười nói Ngước đôi mắt đẹp Nhìn vị trung niên nam tử trước mặt y tiên hơi hơi gật đầu Đứng lên xoay người khom lưng bên cạnh bàn chân châm hai chén trà Ngồi ở ghế Diệu tiên sinh nhìn dáng người đang khom với đường cong tuyệt mỹ của tiểu y tiên Cuối cùng ánh mắt cất cao nhìn trầm chầm, chầm vào thân ảnh hiểu điệu mảnh mai nhẫn đồng thượng có chút hoang mang khó hiểu Lúc tiểu y tiên xoay người lại Thì diệu tiên sinh cũng thu hồi cái ánh mắt không có quy củ này Bưng chén trà Đem tay đặt nhẹ lên bà Tiểu y tiên môi mọng đỏ hé mở Nhẹ giọng nói Diêu tiên sinh tìm ta hẳn có việc. À, cười cười, diêu tiên sinh hai tay đang cầm trên trà tựa hồ vẫn có nưu lại hơi ấm của bàn tay mỹ nhân. Bàn tay lén đút trà trà, nhấp một ngụm cười, nói. Nói vậy, người cũng nghe qua tin tức của tiêu viêm kia chứ? Ân tiêu y tiên bề mặt cười bình tĩnh sắc mặt chưa bởi vậy mà có biến hóa khác thường khi ngươi tiến vào sơn động tầm bảo lúc đó hắn cũng đi cùng sao ánh mắt hơi lóe ra diêu tiên sinh đột nhiên cười nói diêu tiên sinh ta nghĩ ngươi có lẽ lầm lắc đầu tiểu tiên thản nhiên cười nói ta cùng tiêu viêm đích xác ở cùng một chỗ bất quá lúc ấy bởi vì ta tại chỗ hái thuốc thiếu chút nữa sẩy chân rơi vào vách núi Hắn là giúp ta một phen mà thôi, về việc trong sân động tầm bảo. Xin lỗi, chúng ta thật đúng là không thấy cái gì đến bảo tàng, bất quá. Nhưng thật ra ta nghe nói, lúc hộ tống chúng ta trên trở về. lang đổ dòng binh đoàn đột nhiên rời khỏi đội, tự nhiên là tìm kiếm cách gì đó. Nếu như, Diêu Tiên Sinh đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú, gọi hai đại dòng binh đoàn trưởng đến. Cùng với lang đầu song binh đoàn Xem bọn hắn vận chuyển vật kia Tiểu ý tiên mỉm cười nói nghe vậy Diêu tiên sinh sắc mặt khẽ biến Chợt cười nói Chỉ là tiện hỏi hỏi thôi À Người đã cùng tiêu viêm biết nhau Nếu như ngày sau có thể gặp lại Lối hắn đến vạn dược trai chúng ta một chuyến Mặc dù lang dầu bong binh đoàn thực lực mạnh Đối với vạn dược trai Cũng không sợ bọn họ Nếu có cơ hội Ta sẽ truyền đạt Bất quá Cùng với hắn cũng chỉ là Bình thủy tương phùng mặt thôi Diêu tiên sinh cũng không có kỳ vọng quá lớn Tiểu y tiên tùy ý nói À Hảo Vậy cũng không quấy rầy ngơi nữa Ta đi ra ngoài bàn bạc sự tình Cười gật gật đầu Diêu tiên sinh lần nữa Cùng tiểu y tiên hàn huyên vài câu Sau đó mới dứng dậy Cáo tử đi Nhìn theo sau cửa phòng chậm rãi đóng Tri Tiên lơ đậy, liếc chén trà mà hắn uống qua, nhẹ giọng là xem ra hắn cũng không có ý định bỏ trong đầu cái ý niệm kia. Ai, hy vọng ngươi đừng làm những sự việc để cho ta thất vọng. Mặc dù ta thực lực không mạnh bất quá, ta đã pha trà, ngươi thực sự có thể uống loạn sao? Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm lên nước trà một sinh lục. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hắc sam tiếu liên Tiếu tiên môi mỏng khẽ nhếch lên Người là làm nhân Đã trải qua họ loạn Cũng đừng bởi thua cái thanh sơn chấn nhỏ nhỏ này Không khí âm trầm Giữa đại sảnh đang bày ra một thi thể Xem diện mục đúng là kẻ chết dưới tay tiêu viêm Tam đương gia hách mông Nhìn thi thể của hách mông Trong đại sảnh tất cả mọi người duy trì trầm mặc không ai dám nói chút âm thanh bởi vì bọn họ đã nhận thấy tại vị trí cao nhất trên đại sảnh nam nhân thân thể phát ra sát ý âm lãnh ta muốn đen tên tiểu cặp chủng kia băm thành vạn đoạn hai mắt màu đỏ nhìn chăm chà vào thi thể của hách mông hàm răng cắn vào nhau kéo kẹt tạo ra âm thanh lạnh lẽo kiềm lến cuồng lộ nhìn thi thể bên cạnh lạnh như băng Mục lục hai mắt híp lại, giữa nhát đồng thoáng xẹt lên một nét khiếp sợ cùng hoảng sợ khó có thể nói rõ. Người kia tháng trước bị chính mình đuổi giết phải chạy trốn nên núi. Lúc này dĩ nhân lại có thể phát triển tới mức độ này. Là một trong ba cường giả của dòng binh đoàn, Mục lục rõ ràng thực lực của hách mông. Để chính mình còn phải kiên kỵ không thôi, hắn đích xác là một cường giả, cự nhiên lại bị thiếu liên không quá 20 tuổi tiêu diệt. Loại sự tình này có mơ hồ là sự thật, làm cho trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi. Lại càng thêm cuồng bạo địch ý đối với thiếu liên kia. Loại địch nhân này phải nghĩ mọi bộ biện pháp, đẩy cho hắn vào chỗ chết. Chậm rãi ngẩn đầu, cùng với mọi người ngồi trên. liếc mắt một cái, hai phụ tử tính tình giống nhau trong mắt đều sát ý tăng vọt. Tiêu viêm có thể đánh chết hách mông, nói rõ thực lực của hắn đã trở thành bát tinh, Hơn nữa, hách mông có được hoàng bậc cao cấp nham thạch công pháp. Hắn lại tinh thông hai loại hoàng bậc cao cấp đấu kỹ. Cho dù là đặt trong cùng cấp, cũng có thể xem như là bất bại, bất quá. Lại như cũ bị tiêu viêm giết chết. Xem ra tên kia có công pháp đấu kỹ so với hách mông còn cao hơn. Mục giả trong âm thanh lộ âm lãnh nhàn nhạt, nhạt. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả thành viên thực lực ngũ tinh đấu giả trở lên toàn bộ bỏ đi huy hiệu đầu sói, sau đó cải trang thành lính đánh thuê tự do. năm người một tổ tiến vào ma thú sơn mạch. nếu có người phát hiện tung tích của tiêu viêm thì dùng pháo hiệu liên lạc. mục già khuôn mặt ác lạnh hịt lệnh. vâng, phía dưới mọi người đều kêu xác nhận. ta không tin tiểu hỗn đản nọ có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. bàn tay chậm rãi nắm chặt. mục già cười lạnh nói vào tập trung. Càn rỡ cuộc sống của người đến đây đã tận